chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lọc chuyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại quay trở lại với hành trình quen thuộc của Giang Thái Huyền ở trong xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là tiện nhân đáng chết. Ở phần trước thì như ta đã biết là Giang Thái Huyền cũng đã một lần đột phá và sau khi có ngao bính thì thực lực của thần ma đạo tràng phải nói là cực mạnh. Ngoài ra thì chuyến hành trình của đám người này ở cái vùng đất gọi là bị when xưa ở giáp danh với Tây vực ấy có rất nhiều điều thú vị. Từ chỗ của Giang Minh Minh rồi là Thiên Vân Hoàng cũng đánh trộm vào trong Nghĩa Địa rồi cũng đào mộ. Giang Minh Minh thì đi lừa hẳn một vị đại đế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Và một ngày thì ở chỗ vùng Hải vực Bầu Âm ở chỗ vùng Đông vực Thiên La Quốc khu vực Hoang vực bầu trời sáng rực tia chớp thần quang chói lọi mây ngàn bay lên một luồng hơi thở kinh người bao phủ với ủy vũ ngập trời thổi quét xuống hôm nay bản hoàng chứng đạo hải lâm tam nhìn hải lâm tâm nhìn lên bầu trời trong mắt tràn đầy hưng phấn hải lâm tâm có muốn thuê không chọn hai gói gói thứ nhất thì cam đoan vượt qua lôi kiếp chỉ cần một triệu gói thứ hai nếu độ kiếp thất bại sẽ bảo vệ người không chết chỉ cần năm trăm vạn Giang Thái Huyền nhanh chóng chuyển tống chạy tới dưới sư hộ tống của Ngao Bính nhìn Hải Lâm Tâm. Hải Lâm Tâm cạn lời. Chàng chủ, người có thể có tâm chút được không? Ta đang độ kiếp để trở thành đại đế. Giờ ngươi lại chạy ra, cùng ta thương lượng gói dịch vụ sau. Không cần, ta đã mua đạo cảnh đại đế. Còn có cả kỹ năng đan cấp đại đế nữa. Hải Lâm Tâm ra mặt co giật, cười gượng nói. Ta đã chuẩn bị đầy đủ để đột phá đại đế ở đạo tràng. Cũng ăn cả kỹ năng đan sau khi nắm chắc toàn bộ mới ra ngoài, ngươi cũng đừng mơ tưởng lừa tiền của ta nữa. ống Hải lâm Tâm thét dài một tiếng, rồi lôi sét ở trên bầu trời hạ xuống, hắn lại hóa thành a nan lại hóa thành một chùm sáng xanh bay lên bầu trời để chống lại sấm sét. oanh chùm sáng xanh va chạm với sấm sét, sấm sét lập tức vỡ tan. chùm sáng màu xanh lam không bị ngăn cản nữa, phóng thẳng vào trong kiếp vân. thủy chi quy tắc đại hải vô lượng. Hải Lam Tâm đánh đoàn phủ đầu Thét dài một tiếng giống như một làn sóng biển rộng vô tận xuất hiện phía sau Hóa thành một con rồng nước Đánh sâu vào lôi kiếp Chàng chủ, chúng ta đi thôi Lôi kiếp này không ngăn được nàng đâu ngao Bính lắc đầu vẻ mặt kinh thường Lôi kiếp đại đế này chính là như vậy Một vuốt là có thể đập rụng Giang Tây Huyền liếp khắn một cái Cởi lạnh Sao người lại điều như thế chứ Vậy ai bị... Chàng chủ, người không nói ra Thì chúng ta vẫn là bạn tốt ngà bính trượt xuống, chộp lấy Giang Thái Huyền rồi rời đi. Người có thể đừng đem chuyện xấu của ta luôn treo chơi khóe miệng không hả? Không phải chỉ là việc ta thua cho Na Cha, bị đánh chết một lần thôi xong. Đợi lần này ta làm thêm nhiệm vụ nâng cao thực lực, lại tích xúc đủ tín ngưỡng, tìm hiểu được thiên đạo. Đạo hành có sự tiến bộ, nhất định sẽ tìm về sỉ nhục này. hừ, đại đế đạo chẳng đều nói lôi kiếp không làm gì được ta, ta nhất định có thể độ kiếp thành công lời nói của ngao bính làm cho hải lam tâm càng có lòng tin pháp tắc đại đế dung chuyển hàng ngàn ánh sáng thần thánh nở rộ ra chiếu sáng cả nửa bầu trời ánh sáng xanh biến thành một thanh trưởng kiếm ca ngàn kiếm quang chém giết một kiếm chạm thiên âm uhm. tấm xét lại hạ xuống đèn kịt như mực mang theo sức ép vô hạn bắn phá vào kiếm quang tấm xét này nổ ra từng mảnh ngay sau đó từng đường sấm xét lại chút xuống như mưa rền gió dữ oanh kích tới đại kiếp của đại đế này thực sự rất mạnh. nhìn thấy hàng ngàn kiếm quang sụp đổ, hải lam tâm cười ngạo nghễ. nhưng mà đại đế hỡi đạo tràng cũng đều có thể một vẫy vuốt mà đập nát. hải lam tâm ta tuy rằng là không bằng, nhưng cũng đã bước vào đế cảnh. lôi kiếp nho nhỏ này có thể làm gì được ta? nói xong hải lam tâm không hề rút lui, ngược lại còn xông về phía trước, quả nhiên gọi là nghịch thiên mà lên. từng tia sáng thần thánh của đại đế bắn ra, hư không tan vỡ, sấm chớp cũng tàn nát. Điều này càng làm cho Hải Lam Tâm thêm tin tưởng là lôi kiếp đại đế cũng không gì hơn cái này. Quay đầu sẽ để cho ba lão giả kia cũng đột phá. Ừ. Đột nhiên trong lôi kiếp có một bóng người xuất hiện, nhìn Hải Lam Tâm đang lao tới, hắn dùng một trưởng bổ xuống. long kình đại đế, Hải Lam Tâm giật mình vội vàng đưa tay chống là một trường Hai trưởng chạm nhau dưới sự gấp gáp sức mạnh của Hải Lam Tâm không thể vận chuyển toàn bộ, trực tiếp bị đánh xuống dưới đất không rõ sống chết. Đúng rồi, ta quên nói cho người biết đại đế chứng đạo kiếp nạn lớn nhất chính là đối mặt với một cái hóa thân của đại đế. Lần sau ta sẽ viết độ kiếp đại đế lên thành sách cho mọi người phổ cập khoa học một chút. Giang Thái Huyền ngồi trên người của Ngao Bính đi ra. Hải lâm Tâm ở dưới đất ngơ ngác. Còn mẹ nó, tại sao người không nói sớm? Con rồng đó vừa mới rồi còn nói là một móng vuốt cũng có thể đập nát mà. Hải ta nghĩ rằng lôi kiếp đại đế cũng như vậy. Giờ lại còn ẩn giấu cả hóa thân đại đế nữa, chẳng chủ, người hãm hại ta, không, cả con rồng kia cũng hãm hại ta nữa." Giang Thái Huyền thương hại liếc nhìn Hải Lâm Tâm, dừng lại một chút lại nói, "Bây giờ có mua gói dịch vụ không?" "Không cần, ta đã là đại đế rồi, chỉ một hóa thân ảo ảnh sao có thể không đối phó được chứ?" Hải Lâm Tâm lao ra khỏi mặt đất, đối mặt với hóa thân của Long Kình đại đế. "Vậy được rồi, Thương Tam Phong có thể luyện chế đan dược trị thương." Đến lúc đó thì cứ đi tìm hắn mà mua. Giang Thế Huyền nói xong thì cùng với Ngao Bính rời đi. Hoang vực của thiên la quốc, đại nạn của đại đế buông xuống, cả chân hư giới đều chấn động. Ở trong nơi khủng khiếp của bốn vực, một luồng hơi thở cổ xưa thức tỉnh nhìn về phía đông vực. Lại có người muốn thành đế, người còn có thể bảo vệ chúng ta bao lâu nữa chứ? Đến lúc đó, bàn đế sẽ không còn rơi vào thủ đoạn của người nữa, kết cục của người sắp tới rồi. Cuối cùng cũng có người thành đế rồi sao? Đã bao nhiêu năm rồi, đại đế lại được sinh ra. Hy vọng là người đừng bước thờ gót chân của chúng ta. Người phụ nữ khoanh chân ngồi thần sắc lạnh lùng. Là ai trước đó đã phá hư cấm chế của bản đế? Vì sao lại không thấy lôi kiếp đại đế? Điều gì đã xảy ra với thế giới bên ngoài? Vô số nghi ngờ cuộn trào trong đầu người phụ nữ này, nhìn thời gian bước ra khỏi cung biện, chở Vương Minh Minh đến. Mấy ngày nay, Vương Hiểu Hiểu ngày càng đến muộn, Hy vọng là không phải gặp chuyện không may gì, nếu không thì bản đế làm sao mà lấy được thiên địa đan, khi nào mới có thể ra khỏi tù ngục này. Ánh mắt của người phụ nữ lo lắng nhìn thế giới bên ngoài. Đã bao nhiêu năm, bản thân bị giam cầm ở đây quá lâu, quên mất cả cảm giác lo lắng rồi. Không nghĩ là nó lại khó khăn đến vậy. Uhm. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, nữ tử vui vẻ ngẩn đầu, nhưng vẻ mặt cả kinh, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Người làm sao vậy? Là ai làm hại ngươi? Ở trên cây cầu gãy có một bóng người bê bết máu, từng bước khó khăn, một thanh trường kiếm xuyên qua thơ thể, máu không ngừng chảy, hai tay còn đang nắm chặt một lọ thuốc. tiền địa lan nữ tử nhìn chăm chăm vào lọ thuốc, sau đó nhìn Vương Minh Minh. Vương hiểu hiểu, nói cho bạn, nói cho ta biết là ai làm người bị thương. Vương Minh Minh không nói lời nào, chỉ ngồi xuống, khó khăn đẩy lọ thuốc vào lầu cắt, tùy ý để cho máu chảy hoàn toàn không để ý, lại đẩy tivi vào, lấy ra một ít ngọc bội ném cho nữ tử. Ta dạy cho ngươi, đây là cái tivi đem những miếng ngọc này thay đổi thì có thể truyền tin, ở thế giới bên ngoài gọi là video, có thể lưu lại hình ảnh. Ta hỏi ngươi, là ai làm ngươi bị thương? Nếu tử không thèm nhìn thiên địa đan hay tivi mà nhìn trăm trăm ván, vương hiểu hiểu, ngươi nói cho ta biết, là ai làm ngươi bị thương? Đây có thể là lần cuối cùng ta đưa cho ngươi thiên địa đan, linh dược cấp đế ngươi cứ tự giữ đi. Vì điều kia thì xem ít thôi, đừng có liền xem trong một lần, xem nhiều rồi sẽ cảm thấy không còn ý nghĩa. Vương Minh Minh không trả lời, tự nói xong, giống như là dặn dò hậu sự vậy. Tí tách, máu tươi chảy xuống, nhỏ giọt xuống cây cầu gãy, nhuộm đỏ cả mặt cầu và mặt hồ. Vương hiểu hiểu, nữ tử kia run lên, đừng nói nữa, ngươi vào đây, ta sẽ chữa thương cho ngươi. Không cần đâu, lẽ ra ta nên chết từ lâu rồi. Vương Minh Minh cười khổ nhìn nữ tử. Có ứng thú nghe chuyện cũ của ta không? Đừng có nói nữa, ngươi mau vào đây, ta có thể chữa khỏi cho ngươi. Thật ra tên của ta không phải Vương Hiểu Hiểu, ta từng có cái tên khác. Ánh mắt của Vương Minh Minh như rời vào ký ức, giọng nói nhỏ dần như đang lầm bẩm một mình. Vàng năm trước, ta trù du thiên hạ, thiên phú thấp kém, cùng với đám thiên tài có chênh lệch rất lớn, nhưng ta không cam chịu. Một cuộc luận võ thiên tài, ta tham gia, thất bại. Tất cả mọi người đều chê cười ta, nói ta là phế vật mà cũng dám lên đài. Thất bại khiến ta trở nên chán nản Đi trên cây cầu cổ thì gặp được nàng. Nàng không cười ta, ngược lại còn quan tâm khai đạo cho ta. Kể từ đó ta cảm thấy là mình đã yêu nàng. Nàng giống như một nữ thần trên trời vậy, thánh thiện, không cần có pháo hoa, là người đẹp nhất trên thế giới. Sau đó ta theo đuổi nàng, mỗi lần đều thất bại, cho đến khi nàng gặp nguy hiểm, ta chặn một nhát kiếm chí mạng để cứu nàng. Nàng đồng ý, ta nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng ta không ngờ đây mới là sự khởi đầu của ác mộng. Mẹ nó, nền bịa như thế nào nữa đây? Chàng chủ dậy như thế nào ấy nhỉ? Nữ tử hơi nhúng mày, sắc mặt ngày càng lạnh hơn. Im lặng một lúc, vườn mình mình mới nhớ ra là phải nói như thế nào. Ta và nàng rất hạnh phúc vui vẻ, cho đến một ngày ta phát hiện ra, nàng cầm đan dược, mà ta cho, đưa cho một vị thiên tài, gọi hắn một tiếng hảo ca ca ta mới biết được là mình ngu ngốc đến như thế nào. Ta cảm thấy cả bầu trời sụp nổ, cảm thấy bóng tối chàm mở thế giới. Ta không đưa đan dược cho nàng nữa. Ta nói dối là lấy được nó trong một khu di tích. Có rất nhiều báu vật được cất giấu trong đó, ta chỉ có bản đồ, chứ không đủ sức để có được tất cả. Không ngờ nàng lại liên kết với vị thiên tài kia, giết ta để lấy kho báu, muốn chiếm khu di tích. Ngày lúc đó thì trái tim ta như đã chết. Cũng may là ta đã tính trước, nhảy xuống vách đá ở bên dưới núi. Ta chết cũng không nói cho bọn họ biết đàn dược ta thực sự lấy được từ đâu. Tiện nhân đáng chết, nữ tử kia lạnh lùng chửi vẻ mặt vô cùng là lạnh băng. Ai mà biết được sau khi nhảy xuống, ta không chết lại bị một cây lớn cuốn vào người. Kể từ đó ta đổi tên thành Vương Hiểu Hiểu, không còn thiết tha với việc tu luyện nữa mà trở thành một gã thi nhân. Vương Minh Minh nói xong nặng ra lụ cười khó khoai. Ta phải đi rồi, người cũng mau trốn đi. Đừng để bọn họ phát hiện ra mà làm tổn thương ngươi. Sau khi nói xong, Vương Minh Minh khó khăn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi còn chưa nói, ngươi trước đây tên gì. Nữ tử cầm chặt lọ thuốc nhìn Vương Minh Minh máu chảy đầm đìa. Ta tên là Vương Minh Minh. Trước khi đi, ta sẽ viết bài thơ cuối cùng cho ngươi. Vương Minh Minh nhìn nữ tử mà nói. Nữ tử im lặng gật đầu, lặng lặng nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Thanh giang một khúc liễu ngàn điều, hai mươi năm trước cây cầu cũ. Thơ mới đọc một chút, vừa mình mình đã hò dữ dội, phun ra một ngụm máu. Dưới mắt lo lắng của nữ tử lại tiếp tục nói, Từng cùng bí nhân, tiểu thượng đừng, hận vô tin tức đến sáng nay. Hục, ta phải đi đây. Vừa Minh Minh thần sắc hoảng hốt, thân thể có chút không ổn. Vừa mình Minh chờ đã, ta sẽ giúp ngươi. Nàng đối xử với ngươi như thế mà ngươi không muốn báo thủ sao? Nữ tử kia vội vàng nói, bất luận là trong lòng hay là thiên địa đan thì cũng không thể để hắn đi. Không cần đâu, hai người bọn họ cực kỳ tài giỏi, đã là vương giả rồi. Vương Minh Minh lắc đầu, nước da đỏ bừng, dồn trước sức lực cuối cùng rửa sạch mết máu trên cầu gãy. Người trốn đi, giấu linh dược cấp đế của người cho kỹ vào, bọn họ sẽ không phát hiện ra ngươi. Ta thực sự có thể giúp ngươi. Trước kia lấy được một binh khí cấp đế, thực lực của ngươi tuy rằng yếu một chút, nhưng chỉ cần người dùng sức cũng có thể giết họ, nữ tử vội vàng nói. Vương Minh Minh im lặng, trong lòng rất chi là kích động trang chủ quá nhân lợi hại, còn mẹ nó, vậy mà còn lừa được cả binh khí cấp đế sao? Nhưng hắn cũng không vội cần, trang chủ đã nói là nhất định phải nhẫn lại để cho đối phương đích thần đưa cho hắn. Hơn nữa còn phải bày tỏ một phen. Sau khi nghĩ xong, vừa mình mình nhếch miệng cười phối hợp với máu tươi, thấy thế nào cũng là một loại sợ hãi, nhưng trong mắt nữ tử lại là sự thê lương, khiến cho người khác phải đau lòng. Người vì sao phải làm vậy? Vì đan dược sao? Vương Minh Minh cười khổ nói, nhìn về phía hồ nước. Nếu hồ nước có thể lấy đi tất cả, thì ta hiện tại sẵn lòng nhảy xuống. Nước tử ngẩn ra, nhìn Vương Minh Minh. Ta và ngươi đã ở chung nhiều ngày, cũng coi như là bạn bè. Nếu bạn bè gặp nạn, ta sao có thể bỏ qua? Bạn bè ư? Vương Minh Minh lầm bẩm. Đúng vậy, bạn bè, chúng ta là bạn bè. Đây là binh khí cấp đế mà ta đạt được, gọi là chấn thiên bi. Một khi kích hoạt thì không ai có thể ngăn cản. Đế văn bên trên cũng là một bộ đế kinh, người có thể tìm hiểu. Người phụ nữ chở tay lấy ra một tấm bia đá đen xỉ đặt ở trước bậu cửa, cầm nó, lại ăn một cây linh dược cấp đế đi, hai vương giả có thể bị giết trong trước mắt. Vương Minh Minh xứng sờ mà nhìn, bản thân có cần phải dè dặt thêm một chút không? Nhưng mắn lại cảm thấy nếu còn tiếp tục đưa đẩy nữa thì chảy máu chết bố nó mất. chẳng chủ à, người đưa ra cái chủ ý nhảm nhí gì vậy, ta thực sự là phải liều cả cái mạng nhỏ này rồi. Cuối cùng Vương Minh Minh cũng không nhịn nữa Nếu cứ do dự thì ngoài việc đổ máu đến chết Hắn cũng là kẻ ngu ngốc đầu tiên Ở chân hư giới Vì đi lừa người khác mà trả giá bằng mạng sống Sau khi chết còn phải làm trò cười Cho anh em bạn bè trong giới Vương Minh Minh cầm lấy chấn thiên bi Lại cầm ba cây linh dược cấp đế Lần này nữ tử tặng thêm chón một cây Để chữa thương cảm ơn nếu như ta không chết Ngày mai lại tới Vương Minh Minh cầm đồ rồi rời đi Vương Minh Minh người vào đi Ăn linh dược ta sẽ giúp người trị thương." Nữ tử vội vàng la lên, "Ngươi là Trường Sinh, nếu uống linh dược cấp đế sẽ không chịu nổi mà bạo thể mất. Không cần, ta sẽ đi tìm sứ giả thần luyện đan mời hắn luyện chế đan dược, như vậy mới không lãng phí." Vương Minh Minh rời đi sau khi quay lưng lại với nữ tử nọ, hắn cười tươi tới tư nỗi cái mặt nhăn lại như quả táo tàu. Đi tới chỗ mà nữ tử không thể nhìn thấy, Vương Minh Minh lấy ra một viên đan dược rồi nhét vào mồm. Hắn rút trường kiếm trong người ra, Thương thế khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, càng mấy chốc máu đã ngừng chảy. Mẹ nó, chuyện nguy hiểm như vậy, nếu không phải là có đan dược của Trương chân Nhân chống đỡ, thì mình toi chắc rồi. Sản phẩm của đạo tràng nhất định là hàng chất lượng cao, đan dược mà cường giả đạo tràng luyện chế cũng vậy. Một viên đan dược hẳn là khôi phục rồi. Vương Minh Minh nhìn chấn thiên bi, bình khí cấp đế, đế kinh hay là bán tuốt đi. Sau khi nghĩ kỹ thì Vương Minh Minh quyết định chỉ bán nội dung của đế kinh, Chấn thiên bi kia là binh khí cấp đế thì giữ lại phòng thân. Vương Minh Minh rời đi thì không bao lâu sau một nhóm người khác đến, và mặt nữ tử khẽ nhúc nhích, bóng dáng liền biến mất. Có vết máu trên cầu, Vương Minh Minh hẳn đã ở đây. Đám võ giả mừng rỡ nói, nhìn xem, linh dược cấp đế. Vương Minh Minh chết tiệt kia còn muốn lừa chúng ta, lần này cuối cùng tìm được rồi. đám võ giả vui mừng lập tức chạy tới lầu các Xông lên, ai cướp được thì là của người đó, đừng để lại một cây nào cho hắn. Đám võ giả này có khoảng 10 người Là vương giả cực mạnh Một đám người đề tiện Còn muốn đánh chủ ý linh dược cấp đế của bản đế Hôm nay liền làm thịt các ngươi Báo thủ cho vương Minh Minh Giờ những người này nhảy vào lầu các thì nữ tử ra tay Nàng bấm đầu ngón tay thần quang xẹt qua Mọi thứ biến mất không còn tâm tích Đám võ giả này không sót lại một ai Giả, dám dở trò với ta Cũng không nhìn xem người nào sau lưng dậy ta chứ Vương Minh Minh âm thầm che miệng rút lui Người đứng sau dạy ta tất cả, chính là chàng chủ, một lũ ngu ngốc. Hiện tại người kia yêu thương ta như bảo bối, các ngươi còn muốn lấy linh dược cấp đế sao? Chỉ cần bây giờ các người dám đi vào, nhắc tới tên ta, thì chính là tới đuổi giết ta. Nàng không giết chết các người, thì cái tên Vương Minh Minh của ta sẽ viết ngược con mẹ nó lại. Vương Minh Minh lại trở vào lôi phong tháp, vừa đi vào liền giật mình. của Thiên Vân Hoàng, người còn chưa chết sao? Ở trước mặt hắn, Thiên Vân Hoàng cười ngây ngô, ánh mắt đở đấn, giống như một tên ngáo đá vậy. Nghe vậy, Thiên Vân Hoàng định thần lại liếc nhìn Vương Minh Minh. Vương Huỳnh, từ nay về sau, gọi ta là Thiên Vân Đại Đế. Vương Minh Minh ngỡ ra, về sau gọi ta là Thiên Vân Đại Đế ư người phất tài rồi à? Suy nghĩ một chút, Vương Minh Minh nhịn không được mà hỏi. Thẳng lẽ người cũng lừa được một vị Đại Đế rồi? Thiên Vân Hoàng hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Vương Minh Minh. Cái gì mà cũng, á đủ, người lừa Đại Đế sao? Nhưng mà cũng chẳng có gì, bản hoàng còn trôn sống đại đế cơ mà, giờ hắn còn chưa bò được ra ngoài. So với việc ngươi lừa một đại đế thì hành động của bản hoàng mới gọi là bố của lừa. Về phần tu vi của lão già kia thì Thiên Văn Hoàng vẫn có thể đoán được, mấy ngày nay ngày đêm đào trộm mộ chính là đi đào mộ của mấy vị bán đế. Mà bán đế cũng là một kích phải chết, nhưng mà lão già này thì vẫn còn sống, đương nhiên cũng đoán ra được. Quay trở lại thần ma đảo tràng, Thiên Văn Hoàng nóng lòng muốn liên lạc với gia các thần hầu. Thần hầu đại nhân Người xem những thứ này có đủ không? Thiên Vân Hoàng lấy ra rất nhiều vật liệu, mặc dù không đào hết tất cả các ngôi mộ, nhưng ít nhất hắn cũng đào đi một nửa trong số đó. Nếu không phải động tĩnh của lão giả kia càng ngày càng lớn, hắn sợ đối phương lao ra được, thì có lẽ hắn đã đào hết tất cả mộ rồi. Gia Cát Thần Hầu nhìn lướt qua, đủ rồi, đợi ta một chút. Gia Cát Thần Hầu nói xong thì chuyển tống rời đi, Thiên Vân Hoàng vội vàng đi tìm Lưu Thanh, thứ gì đem được thì thu hết vào thẻ hội viên. Nhìn xem, ta có bao nhiêu tiền rồi. Lưu Thanh liếc mắt kinh ngạc nhìn vỉa phía Thiên Vân Hoàng, 8.000 bạn. Giang Thái Huyền cũng sợ teo cả giái. Thiên Vân Hoàng rốt cuộc đang làm gì? Mới có mấy ngày không gặp. Y đã cầm trong tay 8.000 vạn trở về. Người rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Giang Thái Huyền rất khó hiểu. Rốt cuộc là cơ duyên gì mà giúp ngươi một lần kiếm tới 8.000 vạn Đây đã tính luôn cả phần luyện chế trận pháp rồi nha. Không có gì đâu. Chỉ đào có mấy trăm ngôi mộ mà thôi thiên vân hoàng thấp giọng nói tào mộ mấy trăm ngôi giang thái huyền kinh ngạc đúng vậy tất cả đều là mộ hoàng giả vương giả bán đế cũng có không ít thiên vân hoàng nhếch miệng nói Cậu mệt quá xương sống và thắt lưng đau ê ẩm vậy mộ đại đế thì sao giang thái huyền lại hỏi nhiều mộ như vậy thì chắc là cũng có cả mộ đại đế chứ người mà ta chôn đó chính là đại đế y giờ còn chưa chết giờ mà ta đào lão lên thì có lỗi với cái lòng muốn tìm chết của lão lắm Thiên Vân Hoàng cười nói Sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện Lần này Thiên Vân Hoàng coi trọng tu vi Trước tiên mua đạo cảnh đại đế Sau đó lại tăng tu vi lên Cuối cùng trở thành một vị hoàng giả đỉnh phong mới dừng lại Hắn sợ gấp quá quá Vì để vọt tới đại đế Với tài lực hiện tại thì tiến vào đại đế Có chút khó khăn 8.000 vạn là rất nhiều Đạo cảnh đại đế cũng chỉ có 1.000 vạn Chỉ là nếu như mua thần ma đan, thần huyết đan và thần hồn đan Thì cũng phải tốn hơn ngàn vạn Cộng vào với thêm tu luyện để để thăng nữa. 8.000 vạn trực tiếp tiêu hết hơn phần nửa. Mấy ngàn vạn còn lại, tiến vào đại đế cần có bao nhiêu linh khí tiên thiên. mà tiến vào đại đế thì bình khí cấp đế rồi vũ kỹ đại thành. Những thứ này thiên vân hoàng không dám tính tới, cứ từ từ rồi nói sau Chàng chủ, chấn thiên bi này ta chỉ bán nội dung đế kinh trên đó thôi. vương Minh Minh lấy ra chấn thiên bi, chỉ vào dòng chữ bên trên, giá bao nhiêu? Chấn thiên bi... Đế kinh có giá hai trăm vạn, ba kinh linh dược cấp đế một trăm năm mươi vạn. Giang Thái Huyền nhướng mày nói: Tấn Thiên Bi sau, Đế kinh đó có giá trị hai trăm vạn, ba kinh linh dược cấp đế thì một trăm năm mươi vạn. Giang Thái Huyền nhướng mày nói: Binh khí cấp đế cuối cùng rồi, hy vọng nữ đế này chính là nữ đế mà ta phải tìm. đợi ta thu thập ước lượng rồi kiểm tra. Giang Thái Huyền trong lòng thẩm nghĩ. Bà Viên Thiên Địa đan vương minh minh gật đầu. Tuy rằng là Thiên Vân Hoàng thu vào rất nhiều. Nhưng hắn cũng không cách nào khác, chỉ có thể nghĩ cách sau vậy. Lấy từ trong tay nữ đế ra, chẳng hạn như là nghĩa trang hay gì đó. Nhìn đến Thiên Vân Hoàng, chỉ tìm được một cái nghĩa trang mà lập tức đã bạo phát trở thành bán đế, lại còn dư rất nhiều tiền. Thằng chủ, ta muốn biết là một đại đế đáng giá bao nhiêu tiền? Thiên Vân Hoàng đột nhiên hỏi. Trang Thái huyền và vừa mình mình chố mắt ra. Con mẹ nó, người muốn bán cả đại đế sao? Ta chưa thu đại đế bao giờ, khó mà nói rõ giá được. Cái miệng của Giang Thái Huyền co giật. Ngươi có phải quá độc ác rồi không? Đào mộ của người ta rồi còn muốn lôi cả người ta ra ngoài mộ để bán sao? Hơn nữa nếu vị nữ đế kia là người bán nghĩ, thì hắn sẽ liên tục thù mua đại đế. trận pháp của ngươi Rất nhanh ra các thần hầu đã tới, lấy ra một cái trận bàn, còn có một cây gậy ngắn. Có thể lớn, có thể nhỏ, phía trước có một cái tay giả, có thể nhỏ được linh dược cấp đế. Thần hầu đại nhân, quả nhiên là lợi hại, bội phục, bội phục a Tiên Vân Hoàng cao hứng, vậy thì mảnh dược đền kia là của ta. Ra các thần hầu gật đầu, lấy đồ ăn nhẹ rồi rời đi. Thiên Vân Hoàng cũng vui vẻ hụt sáo rời đi. Đối với ánh mắt ghen tị của đám người hắn không thèm quan tâm. Công cụ đào mộ đã nằm trong tay hắn, mấy người này có tới đó cũng chẳng làm được gì. Điều quan trọng nhất là tuy nhiều người biết chỗ đó ở đâu, nhưng ngoài hắn ra thì không ai lấy được cơ duyên cả. Ở dưới biển, thế lực của lục tộc đang chờ. Lần này bọn họ không tùy tiện sông lên để tránh mắc bẫy giống như đợt trước khiến cho quân đoàn lập tức bị diệt. Ta đã dò hỏi được tin tức, cổ huyền đã bị chuyển đi. Nhân ngư tộc phòng ngự lơ là, cộng thêm nội ứng của ta, chỉ cần các người nghe theo ta, nhất định có thể cứu được cỏ hoàng. Long Thắng lúc này mở miệng, được rồi, vậy thì lập tức dẫn đường. Mấy vị bán đế vội vàng nói, đi theo ta. Lần này ta sẽ đưa các người đi bằng đường mới. Đây là do nội ứng của ta trong nhân ngư tộc chuyển lại. Long Thắng nói xong liền dẫn đầu rời đi sau đó hắn mang theo một đám dị tộc tiến vào vùng biển không người. đây là lãnh địa của nhân ngư tộc sau. phương hướng của chúng ta có phải đã sai rồi không? một vị bán đế nhướng mày. nơi này nào giống như là nhân ngư tộc trước? cổ huyền hoàng đã bị chuyển đi, không còn ở trong lãnh địa trước đây. long thắng giải thích. lục tộc giật mình. cũng đúng. lần trước đám người giúp giải bẫy kia trực tiếp xông tới, thế là bị người khác tiêu diệt cả đám. lần này để đề phong cổ huyền bị cứu ra thì hắn nhất định đã bị người ta chuyển đi. Về phần thứ gì đó các người muốn tìm kiếm, ta cũng không rõ là cổ huyền có hay không. Nhưng mà có điều kiếm pháp của cổ huyền rất tốt, rất tình diệu, cho dù là bán đế cũng khó mà đối phó được, Long Thắng nói. Người có biết là lão tổ cổ huyền có thể ngự kiếm phi hành không? Một vị cường giả cổ tộc Trầm Ngâm nói, Ngự kiếm phi hành? Long Thắng kinh ngạc. Mẹ nói chứ, người chắc chắn là ngự kiếm phi hành đấy chứ. Người đi đông vực mà xem, Công ty chuyển phát nhanh phong trì người ta, người người chuyển phát, và yêu cầu để tuyển người là phải biết ngự kiếm phi hành, không biết thì sẽ không được nhận. Đúng vậy, cường giả của cổ tộc dứt khoát gật đầu. Biết, chỉ là ngự kiếm phi hành thực sự thần kỳ đến vậy sao, lòng thắng nhìn không được mà hỏi. Chúng ta đến đạo quả thì đều có thể bay mà. Ngự kiếm phi hành là bí mật không thể truyền ra ngoài của linh kiếm đế, chỉ cần trúc cơ đỉnh phong là có thể bay. Cường giả cổ tộc tự hào nói, trúc cơ đỉnh phong, Đó. người đến đồng vực nhìn xem người ta mới chúc cơ sơ kỳ đã có thể đạp kiếm mà bay vèo vèo đâu cần phải đến chúc cơ đỉnh phong long thắng không nói gì mà tiếp tục dẫn bọn họ đi một vòng quanh vùng biển xanh thẳm trước mắt liền xuất hiện một vòng xoáy màu xanh cổ huyền hoàng ở đây nói xong thì long thắng dẫn đầu tiến vào các cổ tộc còn lại cũng lần lượt tiến vào tất cả đều lao vào vòng xoáy nếu có nguy hiểm thì long thắng của bán lòng tộc người đi trước bọn họ một bước sẽ bị vòng xoáy xoắn chết lão tổ cổ huyền nhân ngư tộc xong lục tộc vừa tiến vào thì liền phát hiện một nhân ngư đang lạnh lùng nhìn họ hải hoàng hải lam tâm ánh mắt của Long thắng ngừng trọng mọi người cẩn thận một chút vì hoàng này của nhân ngư tộc chính là bán đế bán đế xong ta cũng vậy người mạnh nhất của cổ tộc cười lạnh một tiếng mà nói cường giả của năm tộc còn lại cũng cười lạnh một đám dị tộc lập tức xông qua đại hải chấn áp hải lam tâm nhẹ nhàng giơ tay lên Toàn bộ không gian rung động một cỗ uy thế cường đại quét qua nàng lật tay lại một bàn tay khổng lồ màu xanh lam bao phủ tất cả dị tộc Đại đế thái Lâm Tâm vừa ra tay tất cả dị tộc đều xứng sở trước sức mạnh cấp đế Mẹ nói chứ, đây mà là bán đế sao đây là đại đế, một trăm phần trăm Long Thắng bơi đến bên cạnh cổ huyền nghiêng đầu nói Người của tộc ngươi sao lại ngu ngốc vậy chứ Lão tổ cổ huyền cương giả của lục tộc vội vàng la lên Cổ Huyền khe khẽ thở dài. Các người không nên tới à? Ta bị giam giữ thì cứ để ta bị giam giữ đi. cớ sao có thể liên lụy đến các người chứ? Lão tổ Cổ Huyền, Đại Đế có lệnh bọn ta phải mời ngươi trở về. Là bọn ta bất tài, cần có lão tổ Cổ Huyền nhất định phải giữ lấy Kiếm Kinh, đừng có để ngoại tộc lấy được. Cường giả cổ tộc nói. Làm sao các người biết là ta có Kiếm Kinh? Cổ Huyền hơi nghi hoặc hỏi. Là bạn tri kỷ hứa trưởng không của ngươi nói, người đã dạy hắn ngự kiếm phi hành truyền thụ bí pháp ngự kiếm trong kiếm kinh, hắn đã nói hết mọi chuyện rồi, còn bảo ta mang cho ngươi một miếng ngọc bội, chỉ tiếc là không thể đưa cho ngươi." Cường giả cổ tộc thở dài nói. "Được rồi." Nghe xong bàn tay to màu xanh lam chợt siết lại, bắt hết đám cường giả này, trong tay nàng lập tức xuất hiện một miếng ngọc bội ném cho Cổ Huyền. "Có bí pháp chỉ ngươi mới mở được, bằng không sẽ bị phá hủy." Cổ Huyền khẽ câu mày rót sức mạnh vào thăm dò, âm thanh của hứa trưởng không truyền đến, "Là Cổ Huyền phải không?" Món quà này như thế nào? Ta biết bọn chúng đang tìm kiếm kinh, còn có bí pháp gì mà ngự kiếm phi hành. Thế cho nên ta dứt khoát bay luôn một vòng cho chúng xem. Sau đó bọn chúng tin sái cả quai hàm, hỏi là ta học ở đâu. Dị tộc thì ta chỉ biết mỗi bình ngơi, cho nên thờ dịp đổ lên người ngơi. Mà có lẽ bây giờ đạo tràng đã phát triển đến tây vực rồi nhỉ? Kiếm được tiền rồi thì nhớ chưa cho ta một phần. Ngọc bội này có đại đế gia cố, cho nên bọn chúng không mở được đâu. Nếu không thì sẽ bị hóa hủy. Vậy thôi, nhớ giữ tiền cho ta. Đám dị tộc trố mất ra Bọn ta bị gài bẫy ư Phổ huyền liền vỗ chán Diệp đạo hứa trưởng không Các ngươi làm thế này là muốn cho bản hoàng Đi trên con đường hãm hại đồng hương Không thể quay đầu được đây mà Diệp đạo và hứa trường không Rốt cuộc đã làm chuyện gì với lục tộc Phổ huyền và Hải Lâm Tâm Cùng với Long Thắng nhìn nhau Bọn họ rốt cuộc đã làm chuyện kinh thiên động địa gì Vậy mà lại lừa được đám người kia Chuyện này thì ngươi phải hỏi đồng hương của ngươi Hải Lâm Tâm túm tên cường giả cổ tộc lên nói, Diệp Đạo và hứa trưởng không ở chỗ các người có địa vị như thế nào? Nói đi, đây cũng không phải là bí mật, và quan trọng hơn, người cũng chẳng về được, cổ huyền nói. Cường giả cổ tộc trầm mặc một lát rồi nói, Diệp Đạo và hứa trưởng không là hai vị thiên tài được đại đế coi trọng. Hơn nữa bởi vì liên quan đến ngự kiếm phi hành cho nên rất nhiều cường giả đều xem bọn họ là hậu duệ của linh kiếm đế. Nhưng hai người này thực sự rất là kỳ lạ, bọn họ vẫn luôn có một khát vọng. Khát vọng gì? Chẳng lẽ trở về chân hư giới sao? Cổ huyền nhớ mày. Không, khát vọng của bọn họ là kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiền. Cường già cổ tộc nhăn mặt, mẹ nói chứ, ta vẫn không thể hiểu được não bộ của hai tên này trong đó chứa cái gì. Không yên phận làm thiên tài, không yên phận đi theo đại đế học võ, tự nhiên lại chạy đi làm thương nhân vớ vẩn cái gì đó. Con muốn kiếm thật nhiều tiền nữa chứ. Cổ huyền im lặng, Hải Lam Tâm cũng không nói gì. Ánh mắt của Long Thắng tràn đầy ngưỡng mộ. Không hổ là người đi ra từ chân hư giới, sống có lý tưởng đến như vậy. Thì thôi, bán chúng đi, sau đó chia tiền, cổ huyền nói. Cổ huyền, ngươi... Ngươi cái gì mà ngươi? Ta với bọn họ là đồng minh, ta không bị bắt, chỉ là đang cố ý chở các người tiến vào thôi. Cổ huyền bĩu môi, hưng phấn nói. Lần này không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây. Ta cảm thấy là trước khi trở về, 80% có thể đột phá thành đế. Lục tộc ngớ ra, đều là cổ tộc mà sao ngươi có thể độc ác như vậy? Thiên Vân Hoàng ở thần duyên chi địa mỗi lần ra tay là kiếm được 8.000 vạn mỗi lần Long Hạo đi ra kích động nói 8.000 vạn? ăn cướp à với người kinh ngạc ở đó kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Đúng vậy Vương Minh Minh thì tìm được linh dược cấp đế hơn nữa rất ổn định căn bản mỗi ngày đều có thu hoạch Long Hạo nói ta nghĩ chúng ta nhiều người như vậy thì canh giữ chiến trường lục đạo có phải không đáng hay không Long Hạo lầm bẩm ta cũng dự định qua đó không cùng với các người đi cướp tiền nữa ta cũng cảm thấy không nên hãm hại đồng hương nữa, dù sao cũng không có nhiều tiền bằng thần duyên chi địa đâu. Cổ Huyền nói: với năng lực làm việc của Long Hạo và Lạc Thanh Phong, ta nghĩ làm thế tốt hơn là đi bán buôn đồng hương. Tôi thì cứ làm cả hai. Chúng ta cứ gài đồng hương của ngươi tiếp, bọn Long Hạo sẽ qua đó. Nếu như gặp việc không chắc chắn thì có thể mời bản đế tới giúp. Hải Lâm Tâm nói: được, quyết định như vậy đi. Long Hạo gật đầu rồi liếc mắt với Lạc Thanh Phong. giờ thì chia tiền trước đã. Đậu xanh. Các ngươi đều sắp kiếm được nhiều tiền rồi, lại còn quan tâm đến bọn ta nữa sao? Đi theo thần ma đạo tràng, kiếm bộn tiền. Lần này đã được kiểm chứng vô số lần. Phàm là những người sông vào đầu tiên thì đều kiếm được tiền. Nhìn bọn người thang nguyệt lộ thiên duyên quốc lúc trước mà xem, lại nhìn Long hạo ở thiên tháp, rồi lại nhìn vương minh minh ở hiện tại. Tất cả đều được chứng minh đó là sự thật. Vì vậy Long hạo và Lạc Thanh Phong đến đây. Hai đội trưởng tiểu đội hãm hại đồng hương tiến vào thần duyên chi địa với hy vọng phát tài. Cùng lúc bắt kịp đợt lôi phong tháp lần này, thế là bọn họ cùng nhau xuất phát luôn. Trong lôi phong tháp, hai người dứt khoát tìm Vương Minh Minh và vận Thiên Vân Hoàng. "Bọn ta không hỏi các ngươi làm thế nào có được cơ duyên, chỉ là bọn ta muốn biết nơi này có nguy hiểm hay không." "Nguy hiểm là đương nhiên, mười vạn ta nói cho người một ít kiến thức cơ bản." Vương Minh Minh thấp giọng nói, lòng hạo há hốc mồm, "Được rồi, định mệnh nhà ngươi còn ác hơn cả ta." Sau khi lấy được mười vạn, Vương Minh Minh mới nói, và trong đó nên như tìm được linh dược cấp đế gì đó thì đừng vội sông vào. Rất có thể sẽ bị trận pháp và cấm chế giết chết ngay. hơn nữa, nếu có người bảo người đi vào thì người càng tuyệt đối không được vào. Mà chỉ cần người không vào thì sẽ không có nguy hiểm. những người đó hẳn là bị mắc kẹt không ra được. Chỉ cần bản thân mình không tự tìm đường chết thì tất sẽ không chết. Thiên Vân Hoàng nói. Một người một yêu gật đầu, đám vô giả còn lại thì tỏ vẻ thèm muốn. Sao các người không hỏi ta? Ta chỉ cần một vạn. Bây giờ có một chút tình huống bọn họ cũng đã rõ rồi. Hai tên này trả 20 vạn, chỉ nhận được một chút thông tin cơ bản. Một người một yêu cũng không hối hận bởi vì họ có chủ kiến riêng của mình. Có vô số cơ duyên ở bên trong. Cứ chọn một đường mà đi thẳng, nhất định sẽ có thủ hoạch. Vương Minh Minh nói, đây chính là gợi ý tốt nhất. Hai người kia nghe vậy gật đầu. Tinh. Lôi phong tháp ngừng lại. Vương Minh Minh và Thiên Vân Hoàng dẫn đầu đi ra. đuổi theo. Đi theo Vương Minh Minh và Thiên Vân Hoàng. Âm. Uhm. Lột nhiên một tấm bia đá khổng lồ tra khuất bầu trời hiện ra, thần uy tỏa ra, từ chỗ vương minh minh, hắn kiều hãnh đứng trên tấm bia, nhìn xuống đám võ giả lạnh lùng nói. Các ngươi cứ thử xem, nếu có người muốn trải nghiệm một chút uy lực của binh khí cấp đế thì ta cũng không ngại làm thịt. Đám võ giả trố mắt ra, động một tí là thả ra đế bia, người xấu xa, bọn ta cũng không đi theo ngươi. Đám võ giả đi theo thân Vân Hoàng, Thiên Vân Hoàng cũng không để ý thản nhiên nói, các ngươi thích thì cứ theo. Nếu có thể lấy được bất cứ thứ gì, coi như ta thua. Thiên Vân Hoàng, đây là người nói đấy nha, bọn ta nếu có cơ duyên thì ngươi cũng đừng trách bọn ta. Đám hoàng giả cười nói, yên tâm, chỉ cần không có chiến đấu bằng vũ lực, dựa vào bản lĩnh là được. Nếu có người có thể lấy được nó, thì nó là của các ngươi. Thiên Vân Hoàng nhàn nhạt, nhạt nói, thật ra thì sao cũng được, hắn đã là bán đế rồi, nếu có dùng vũ lực hắn cũng chẳng ngán bố quan thằng nào. Đám võ giả cười gợn một tiếng, bây giờ cho dù có muốn dùng vũ lực thì bọn họ súm xụm lại, cũng đánh không lại cái tên trâu bò này. Không bao lâu sau, Thiên Vân Hoàng lại đi vào cung điện, hắn chỉ về hướng Nghĩa Trang. Bên kia là Nghĩa Trang, có rất nhiều mộ, nhưng mà ta khuyên các người không nên đi. Thiên Vân Hoàng cũng có chút hiểu biết về mộ phần rồi, thì cần không phải là mộ phần được trôn cất kỹ cảng thì sẽ không có trận pháp bảo hộ. Đây cũng là lý do tại sao hắn có thể trôn cất đại đế rồi đặt trận pháp lên. Và sau khi đào lên thì năng lượng trận pháp sẽ biến mất, lúc đó thì hắn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Đám võ giả lập tức dọn đường, nhiều người nấy. Nơi này có bọn ta đến rồi, phần mộ đây có cấm pháp, đậu xanh, thực sự bị đào lên rồi sao? Thiên Vân Hoàng, ngươi làm thế nào vậy? Đám võ giả vội vàng nói, tự nghĩ cách đi. Thiên Vân Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn đã cất công cụ đi rồi thì bọn người kia không thể lấy được, nếu không thì hắn làm sao mà yên tâm cho bọn người này đến đây? Bình bình bốp bốp. Trong nghĩa trang không ngừng vang lên tiếng vỗ, trận pháp của Thiên Vân Hoàng bày ra đã lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào, người kia cũng có thể trèo ra ngoài. Ngồi mộ đang chuyển động, không phải là có người đang trộm mộ ở bên trong đấy chứ, một vị võ giả run rẩy nói. Không, đó là một vị đại đế bị ta chôn sống, hắn sắp bò ra rồi, Thiên Vân Hoàng khẽ nói. Đám võ giả ngây ra, còn bà nó, người chôn sống cả đại đế xong Thiên Vân Hoàng không để ý đến bọn họ. Hắn lấy thiết bị do mình chế tạo ra để dò xét, cây gậy ngắn được rót sức mạnh thì lập tức kéo dài ra, có thể biến lớn hóa nhỏ vô cùng tiện lợi. Ở trong cung điện, những đường hoa văn thần bí lại tỏa sáng, nhưng không sao, cây gậy ngắn cũng tỏa ra ánh sáng vàng kỳ lạ, ngăn cách những đường vân đó. Cây gậy ngắn này nháy mắt lao vào dược điền, rồi một bàn tay giả xuất hiện, chộp lấy một gốc linh dược cấp đế nhổ lên, sau đó thu về. Linh dược cấp đế, 50 vạn tới tay. Đôi mắt ghen tị của đám võ giả đều đỏ lên, thiên vân hoàng thì bình tĩnh nói, đây là sản phẩm của gia các thần hầu, các người mau đi thu thập tài liệu, để gia các thần hầu luyện chế cho các người, cấm chế trận pháp nhắc rửa gì đó, sao có thể ngăn được thần hầu chứ? Ta nhớ tới hai nơi có cơ duyên còn lại rồi, một vị võ giả nói, vậy còn ở đây làm gì nữa, đến nơi khác mà tìm tài nguyên xem, nhìn hắn ta lại càng cảm thấy khó chịu, một vị hoàng giả trực tiếp rời đi. Phương thức của Thiên Vân Hoàng này quá chuyên nghiệp, bọn họ không thể so sánh về độ pro. Nhanh chóng thu thập tài nguyên, rồi vẽ lại trận pháp, sau đó mời thần hậu trợ giúp, một vị võ giả nói. Nghĩa trang này trước đó có võ giả thăm dò qua rồi, có trận pháp. Điều quan trọng là bây giờ động tĩnh lớn như vậy, nếu như đang đào dở một nửa một vị đại đế kia chui ra, thì chẳng ai có thể sống sót được. Thiên Vân Hoàng thì bình tĩnh làm, hắn lấy ngắm linh dược, vẻ mặt trông rất bình thản Cuối cùng thì công lao quán cũng được đền đáp. Tùng! Đột nhiên một tiếng chấn động từ Nghĩa Trang phát ra, làm Thiên Vân Hoàng hoảng sợ. À, chết tiệt! Người dám ăn trộm linh dược của bản đế. lão giả kia cuối cùng cũng không giả vờ nữa, tức giận gào lên. Phỏ dại ở trước Nghĩa Trang đều bị đám võ giả dọn dẹp sạch sẽ. Lão đương nhiên đã nhìn thấy Thiên Vân Hoàng đang trộm đồ. Ô, tiền bối! Sao người còn chưa có chết? Thiên Vân Hoàng kẽ ối một tiếng là nói... Hẳn là trận pháp kia không đổ mạnh, vậy tiền bối lại nằm xuống đi, ta lại thêm cho người hai cái trận pháp mới. Lão giả đỡ ra, nhìn trận bàn vỡ vụn mà trong lòng lão quả thực bi thương, ta chết cái đầu bờ người vào xem ta có đánh chết cả họ nhà ngươi không. Tiền bối, đây là linh dược của ngươi sao, bản đế, ngươi không phải chỉ là bán đại đế thôi sao, thiên vân hoàng giả ngu nói. Lão giả lạnh lùng cười một tiếng để cho nếp nhăn trên mặt sô lại. Nhóc con... Bản đế thừa nhận là đã coi thường ngươi, ngươi là người đầu tiên dám trộm linh dược của hỏa ngục đại đế ta, nhưng cũng là người cuối cùng. Sao? Đại đế tính giết ta? Thiên vân hoàng thản nhiên nói, chật nhìn về phía phần mộ mà hỏa ngục đại đế đang đứng lại chế nhạo. Vậy ngươi tới đi, bản hoàng đứng đây, ngươi có thể tới giết ta, ta chết rồi cũng sẽ vẫn quỷ lại ngươi. Hỏa ngục đại đế, điên tiết, còn bà nó chứ, cả đời của bản đế chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, tức chết ta đi. Nhưng mà không có cách nào khác bởi vì hắn không ra được. Hoàng Ngục Đại Đế cả người run lên, "Đợi ba tên thuộc hạ của ta trở về, thế nào rồi ta cũng phải giết ngươi. Ba các hoàng giả của ngươi sao? Ba vị giúp ngươi tuyên truyền tín ngưỡng ấy à?" Tiên Vân Hoàng lấy một cây linh dược cấp đế hỏi ngược lại, "Làm sao ngươi biết?" Hoàng Ngục Đại Đế ngẩn ra. "Bọn họ đã làm phản cả rồi, tín ngưỡng cũng đều đã thay đổi, bản hoàng sở dĩ có thể tới được nơi này chính là do bọn hắn dẫn đường." Tiên Vân Hoàng cũng không giấu giếm. Hắn thương hại nhìn hỏa ngục đại đế. Có phải rất tức giận hay không? Ta nghĩ ngươi vẫn nên nằm xuống đi thôi. Ta đảm bảo lần này sẽ không để ngươi trèo ra nữa. Nằm, nằm cái ông nội nhà ngươi. Nếu không phải lần trước mất cảnh giác với ngươi, thì bản đế sẽ bị ngươi chôn sống chắc. Đừng có để ta ra ngoài được. Một khi ta ra được thì... Ô, oh, lại thêm một cây linh dược cấp đế này. Tiên Vân Hoảng dơ tay lên vẫy vẫy. Hụt, tiền sư con bà nó, linh dược của bản đế... Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này ở đây. Thề luôn cái chuyện này càng đọc nó càng có những tình tiết thú vị anh em có nhận không? Nên là mặc dù cái chuyện này tôi rất là vô duyên với nó nhưng mà tôi vẫn cứ ham hố đọc. Bye bye mọi người nhá, Chúc mọi người vui vẻ.